Cột nước bắn lên từ cánh cửa hình mặt trăng suy nước Mới dần dần tiêu biến Toàn bộ mặt ao Bụi nước mù mịt Bay cả lên bờ, Táp đẩy thềm đá Bụi nước giá lạnh vô cùng Chỉ báo một lớp mọc lên người Mà tựa như đang ngâm mình trong nước đá Lô thỉnh nghĩa và lỗ ân Đang đứng trên thềm Bật giác run lên cầm cầm Bụi nước đã tan đi Nhưng lô thỉnh nghĩa và lỗ ân vẫn còn run rẩy. Sao thế nhỉ, chẳng lẽ mình đã giả thật rồi ư, mới có một chút hàn ký đã chịu không nổi? Lô thỉnh Nghĩa thầm hỏi. Cơn run rẩy mỗi lúc một kịch liệt hơn, thậm chí cơ thể họ đã bắt đầu nghiêng ngả. Chắc chắn không phải là run rẩy nữa rồi, mà là chấn động. thềm đá đang rung lên dữ dội, khe hở giữa các phiên đá đang toát ra. Căn lầu nhỏ cũng đang nghiêng ngả, những ô kinh màu rung lên loạt xoạc Mặt nước ao mới vừa lặn xuống, bông lại khởi lên vô số con sóng nhỏ. Lô ân đã vắt một chân qua lan can bằng đá trên thềm. Hai chân kẹp chặt lấy lan can đá để giữ vững cơ thể. Tay phải nắm chặt chui đao, tay trái kéo cái sọt trên lưng, che chắn trước ngực. Phản ứng của ông trước những tình huống bất ngờ, nhạy bén hơn nhiều so với lỗ thỉnh nghĩa. Ngay từ lúc Lô Thịnh nghĩa đang nghi hoặc, trước cảm giác nghiêng ngờ lắc lư, lỗ ân đã ở trong trạng thái công thủ sẵn sàng. từ dưới mặt nước ao xanh biếc, một đường ngoằn ngoèo khúc khủy mỏng đen đang từ bờ ao đối diện chạy tới, giống như một tia chớp lao đi chậm chạp, muốn chém ngang mặt ao, thẹp đá, căn lầu, làm hai nửa. sau tia chớp là tiếng sấm, vang lại hạc trả những tiếng nổ sệt liên tiếp. Không biết cái ao đã bị chém lặp đôi hay chưa, nhưng thềm đá đã thực sự nứt đôi. Khi Lỗ Thịnh Nghĩa vừa bắt trước lỗ ân, chạy đến gần thạc lan can bằng đá phía bên này, thì khe hở giữa các phiến đá đã rộng bằng cả bàn tay. Lỗ Thịnh Nghĩa vừa kịp nắm chặt vào cột lan can, thềm đá đã hoàn toàn tách thành hai nửa. Từ vết nứt, một dòng nước xanh biếc rộng đến hơn hai thước lao thẳng về phía căn lầu. Căn lầu không bị vỡ làm đôi mà bị nốt trực mất phân nửa Cả các quan minh và thệp đá đều luôn sụt xuống tốc độ rất nhanh Khi dọc nước chạm đến căn lầu cánh cửa nhỏ đã chỉ còn nhô lên non nửa Lộ ẩn và lỗ thình nghĩa đều hết sức choáng váng trước những gì đang diễn ra Họ chưa bao giờ nhìn thấy một khảm diện có quy mô lớn nhường này lại càng chưa bao giờ nhìn thấy một khảm diện của cách vận hành bá đạo đến vậy chứ đừng nói đến việc tìm ra vị trí của nút lấy hay cơ quát không đúng Lô thể Nghĩa đột nhiên nhận ra đây không phải là khảm diện lúc nãy khi tiến vào căn lầu từ cửa chính ông đã quan sát rất chi tiết các thiết kế bên trong nếu đây quả thật là một khảm diện cho dù nó được ngụy trang che giấu một cách khéo léo hoàn hảo khiến người ta không thể phát hiện ra dấu vết của cơ quát thế nhưng ván gỗ sàn nhà và cầu thang đã từng bị nước vào hay chưa? Một hậu duệ ban môn như ông sao có thể không nhận ra? Trong công phu định cơ của nhà họ lỗ không những phải định nền móng mà còn phải xác định nguyên liệu làm nền. Vì vậy trong công phu này có một kỹ thuật gọi là biện tài dùng để phân biệt nguyên liệu. Bất kể là loài khảm diện nào sau khi bố trí xong đều phải thử nghiệm một hai lần. Nếu khảm diện hoạt động như hiện tại. Khi thử khảm Cũng phải cho nước tràn vào nhà Chất liệu gỗ chỉ cần dính nước Chắc chắn sẽ để lại dấu vết Nhưng ở tầng dưới Lô Thỉnh Nghĩa không hề phát hiện ra bất cứ vết tích nào Không phải cảm diện Vậy tại sao nó có hiện tượng bất thường kia đây nào Đối phương muốn hủy vườn bỏ chạy Xét về tình thế trước mắt Hẳn họ cũng chưa đến mức cùng bất đắc sĩ như thế Mắt thấy căn lầu Đã bị luôn hẳn một tầng Lô Thị Nghĩa và Lỗ Ân cứ đứng ngây người trên thềm đá, đá nứt vỡ tan tành, kinh ngạc một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Lỗ Ân bực tịch trước. Ông nhìn căn lầu, lại nhìn mắt nước xanh như mực, vẻ mặt xem xa, sân mực băn khoăn. Trong ánh mắt của ông, sợ hãi và sục vọng đang giảm xé. Nền mặt của Lỗ Ân dần dần trở nên kiên định, ông vẫn không hề nói một lời. Không biết trong đầu đang nghĩ gì Ông đã bắt đầu hành động Nhưng nhất thời không biết ông đang định làm gì Chỉ thấy ông rung chân một cái Để kiểm tra độ chắc chắn của thềm đá dưới chân Mặc dù thềm đá Đã bị nứt làm đôi Nhưng cột đỡ bên dưới Vẫn vô cùng chắc chắn Sau đó Ông lấy từ trong sọt ra một cuộn dây thường mạch Thành thạo Thắt một nút sọ thừng trên lan can đá Lô tỉnh nghĩa Cũng đã dẹp bỏ những suy nghĩ lan man Đây là kinh nghiệm mà ông rút ra Sau một thời gian hành tộc sang hồ Đầu óc chỉ có một Những truyền nghĩ chưa thông Được nên mất công nghĩ nhiều Hay dùng phương pháp khác trực tiếp hơn để khám phá Hơn nữa Suy nghĩ lan man Rất dễ khiến bản thân bỏ qua những thứ quan trọng hơn Khi Lô Ân thắt nút Lỗ Thỉnh Nghĩa cũng chăm chú quan sát Thủ pháp của ông Lô Ân đôi lúc thông minh khác thường nhưng có nhiều chuyện lại vụng về đến khó hiểu như kiểu nút thắt sỏ thường này. Lô Thịnh Nghĩa đã xảy lỗ ân không biết bao nhiêu lần, nhưng ông vẫn thắt ngược dây. Mặc dù vẫn rất chắc chắn, nhưng hình dạng nút thắt trông rất khó coi. Lô ân cởi bỏ áo ngoài để lộ bộ quần áo lặn bó sát màu đen. Lô Thịnh Nghĩa chưa bao giờ nhìn thấy lô ân mặc loại phục sức này, lại càng không ngờ hôm nay ông ta lại mặc nó vào bên trong. Kỳ thực, ông không hề biết Lô Ân biết bơi lội Cũng chưa từng thấy lỗ Ân xuống nước bao giờ Nhưng lỗ Thình Nghĩa không cảm thấy bất ngờ Vì sau khi bước chân vào khu vườn Đã không còn chuyện gì Đáng để ông phải kinh ngạc nữa lỗ Ân ngẩng đầu Nhìn Lô Thình Nghĩa Cuối cùng cũng đang mở miệng Ông nói với một giọng bình thản Nhưng vô cùng kiên định Tôi xuống đó xem sao Lao ra trông coi độc xây thường giúp tôi Được, lỗ Thành Nghĩa cũng trả lời rất bình thản, kẹp theo một cái gật đầu xuất khoát. Lộ Ân không buộc xây thường quanh người, mà gặp chồng đầu xây thành ba khúc, ngầm vào trong miệng. Như vậy, sẽ tiện lại hơn so với buộc thành nút. Khi muốn buông ra, chỉ cần há miệng là xong. Lộ Ân tung mình nhảy vụt lên cao, rồi lao đầu xuống khen nước. Máu từ những vết thương gợn lên mấy vệt đỏ tươi trên mặt nước xanh đen. Tư thế nhảy xuống của Lỗ Ân không hề tầm thường. Ông đưa thẳng cây đao lên trên đầu rồi lao xuống, tạo thành một mũi nhọn rẽ nước lao đi, vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm sức lực, lại có tác dụng thăm dò, phòng vệ, tấn công, kịp thời phản ứng trước những uy hiếp bất ngờ xuất hiện từ dưới nước. Lô Thỉnh Nghĩa nhớ lại, hình như Lỗ Ân là người vùng Định Hải, tỉnh Chiết Giang, gần kề biệt lớn, nơi ba sông hội tụ, Nên biết bơi lội cũng là lẽ thường tình Nhưng bộ quần áo lạn của Lộ Ân được làm từ lúc nào Ông không rõ Nhưng trông còn rất mới Có lẽ được làm chưa lâu Từ trên thềm đá đã nứt thoát Các tạc đá vụt Vẫn tiếp tục lở rào rào xuống mặt nước xanh đen Khiến khe nước lại càng mở rộng Cuối cùng chỉ còn lại hai viên đá dài Áp sát hai hạc lan can đá ở hai bên là chưa lở xuống căn lầu nhỏ lún xuống một nửa mái hiên giữa lầu một và lầu 2 trên thềm đá đã nứt toác lỗ thỉnh nghĩa bèn men theo biển đá leo lên mái hiên đỉnh vòng qua mái hiên đi sang phía thềm đá bên kia mái hiên lập ngói lưu ly trơn bóng nên lỗ thỉnh nghĩa phải thận trọng lần từng bước một nhìn vào kết cấu của căn lầu và sự liên kết giữa các bộ phận có thể thấy mái hiên rất chắc chắn chỉ ít Cũng chịu được sức nặng của ông Nhưng ông vẫn e sợ trên mái ngói có cạm bẫy xỉ Nên từ từ quỳ xuống Buông con sao khắc khỏi tay Rồi chống hai bàn tay lên mặt ngói Cúi thấp người xuống Nghiêng mặt nheo mắt quan sát thật kỹ Qua cơn chấn động sư rội vừa rồi Tất cả các ô kinh màu trên cửa sổ lầu 2 Đều đã vỡ vụn Văng tung tóe như sao xa khắp mái hiên Trong tình cảnh này Muốn phan đoan xem mặt ngói của bố trí cạm bẫy hay không Là rất khó Cũng rất tốn thời gian Những tiếng sụt lún Lở vỡ đã chấm dứt Xung quanh yên lặng như tờ Chỉ còn những cánh cửa sổ Chống hoác đang đu đưa Chốc chốc lại cọt kẹt một tiếng Nghe rất quái dị Trong khung cảnh im mắng tuyệt đối Âm thanh cả trở nên vang vọng lạ thường Lại một tiếng cọt kẹt dài hơn vọng lên Cùng lúc đó Trên khung cửa sổ của lầu trên xuất hiện một khuôn mặt. Một khuôn mặt mang mặt nạ limew màu đỏ máu. Cũng xuất hiện với khuôn mặt là một ông trúc màu tía. Bàn tay cầm ông trúc trắng muốt như ngọc. Thoạt nhìn đã có thể đoán ra đây là người đàn bà đẹp rất biết giữ gìn nhan sắc. Người đàn bà từ từ đưa cánh tay lên âm thầm, thầm thỏ sang ngoài cửa sổ đưa đầu ông trúc Nhắm tặc lỗ thịnh nghĩa Đang bỏ giặc trên mái ngói Một ngón tay mệt mại Nuột nà như ngọc ấn xuống Một vết hằn hình bầu sục Trên ông trúc Từ từ ép xuống Tính mạng của lỗ thịnh nghĩa Đã treo lơ lửng trước ngọn lửa địa ngục Đó chính là quỷ hỏa thiên trúc Thứ vũ khí trước đó Đã bắn ra một quả cầu lửa đỏ sực nhập vào lỗ ân. Nó được cải tiến từ Bài phong hỏa côn của nhà họ xương ở phủ thiên ba đời tống. Tương truyền a đầu đốt lửa xương Bài phong trong xương xa có thứ vũ khí tên là thiêu hỏa côn, do thiên cơ sảo thủ chu phu nhân Được khai phong phủ chế tạo ra. Trong côn ẩn tàng cơ quan, khi giao chiến có thể vặn mở cơ quan để phun ra quả cầu lửa từ đầu côn. Về sau. Một vài gia tộc chuyên chế tạo ám khí trong võ lâm đã căn cứ vào loại côn này để sáng tạo ra rất nhiều loại ám khí tương tự. Nhưng thành công nhất chính là quỷ hỏa thiên trúc. Nghe nói nó được tập hợp đủ yếu tố nhẹ, khéo, nhanh, kín, độc, mạnh trong một thể. Quả cầu lửa mà nó bắn ra được làm từ bột đá hỏa tinh nam cương bám rất chặt. Thứ vũ khí này chỉ được tích lịch pháo ở Bạc Châu mang ra sử dụng một lần, sau đó âm thầm biến mất, không thấy xuất hiện trên giang hồ nữa. Mặt nhìn lỗ thình nghĩa, đang bỏ giảm trên mái ngói, vươn đầu chờ chết. Khoe môi bên dưới tấm mặt là ly miêu hơi nhách lên, à đang cười, nét cười vừa lộ trên mặt, trong mắt đã lóe lên một tia sát khí sắc lạnh. Mục tiêu lần này quá gió, khoảng cách lại gần, một phát chung ngay là kết quả hiển nhiên, không cần phải nghĩ ngợi. Quỳ hòa trong tay ả đàn bà, đang chuẩn bị khạc ra ngọn lửa ma quỷ, cháy đỏ rực rỡ, lộng lẫy hào quang, thiêu đốt sinh mạng của lỗ tình nghĩa. Đung vào khoảnh khắc sống chết trong tấc gang, ả đàn bà đột nhiên thấy trước mắt mình chớp lẻ lên những ánh sao ngũ sắc, bên tai nghe lành canh như gió lắc giạt chuông. Tuy ánh sao không quá chói lòa, nhưng trong mắt ả mọi thứ bỗng trở nên mù mịt tuy tiếng chuông súng yếu ớt nhưng nghe như tiếng súng của một mũi nhọn đạn hồn khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ limiu đỏ ra khiếp đà adan ba lập tức bật ngửa người ra sau để tránh vì vội tránh à nhất thời quên mất đầu ông trúc vẫn thỏ ra ngoài cửa sổ một bàn tay to khỏe cơ bắp cuộn cuộn thình lình chụp lấy ông trúc giật mạnh ra phía ngoài lúc này adan ba Mới sực nhớ ra, ông Trúc còn ở bên ngoài, vừa hồi tỉnh, ả lập tức nhận ra những chớp sáng và tiếng lanh canh vừa nãy, chỉ là một nắm vụn kính màu vừa ném đến. Mỗi uy hiếp khiến thị giác và thính giác của ả phải kinh hãi, lại không phải là uy hiếp thật sự. Uy hiếp thật sự chính là luồng kinh lực ở bên ngoài cửa sổ đang giằng lấy ông Trúc. Bàn tay mềm mại của ả đàn bà Hoàn toàn không tương xứng với sức lực Mà nó sở hữu À lập tức giữ chặt lấy quỷ hỏa thiên trúc Khiến ông trúc vừa tuột ra một khúc Lập tức khưng lại bất động Sau đó À vận lực kéo mạnh Quỷ hỏa thiên trúc từ từ được đôi lại vào trong Cánh tay to lớn ở phía ngoài Do ràng không địch nổi Bàn tay mềm mại của à đàn bà Thế là Lại thêm một bàn tay to nữa Bắt lên ông trúc hợp sức kéo mạnh Người đàn bà cũng phản ứng rất nhanh Lập tức chụp bàn tay còn lại lên ông Trúc Buồn cánh tay đồng thời vận lực Buồn luộc lực đạo kịch liệt Rột cả lên ông Trúc mạnh mai như cây sáo Không biết là cánh tay nào Cũng không biết là luộc lực đạo nào Đã ấn trúng cơ quan của quỷ hỏa Thiên Trúc Một quả cầu lửa đỏ sừng sực Và bọc sát Lọt ra khỏi đầu ông Trúc Lao thẳng xuống ao Sự biến thình lình Khiến người bên ngoài giật thoát Cánh tay đang kéo ông Trúc bất giác cả giật mạnh hơn, cánh tay nuột nà bên trong cũng buộc phải tăng thêm sức kéo. thế là đầu ông trúc lại liên tiếp bắn ra một tràng cầu lửa, có đến 8-9 quả nối liền thành một chuỗi lao thẳng về phía cánh cửa hình mặt trăng ẩn hiện dưới mặt ao. người ở bên ngoài đương nhiên chỉ có thể là lỗ Thịnh nghĩa. ông đang quan sát máy ngói để tìm cách đi vòng qua để chỗ lỗ ân buộc dây thừng. May nói là liền những mảnh kính vỡ vụn đã cản trở tập quan sát của ông, nhưng thật may, chính những mảnh kính gây khó dễ đã phản chiếu hình ảnh của một ông trúc đang thò ra ngoài cửa sổ, nhắm thẳng vào ông. May hiên không rộng, bên cạnh là dọc nước đã sói đổ căn lầu. Ông không còn đủ không gian để né tránh, trong tay ông cũng không còn vũ khí, cho dù có cũng không dám tùy tiện đánh vào ông trúc vì ông không rõ nó là thứ gì sát thương bằng cách nào trong lúc cấp bách ông chặt nảy ra rượu kế lập tức vốc một nắm kinh vỡ ném thẳng vào ô cửa quả nhiên là hữu hiệu người bên trong cửa sổ đã phải né tránh đầu ông trúc tía cũng đã chạch hướng lô thỉnh nghĩa nhanh chóng chớp lấy cơ hội sống có thể đưa ra phản ứng cực nhanh trên mái ngói lưu ly trơn nhắn thường chỉ có hai loại người Một là cao thủ khinh công Hai là người thợ lập ngói Nhưng giữa hai loại người này Vẫn có điểm khác biệt Một người có thể điệp khẽ lên mái ngói Chạy vùn vụt như gió Một người biết tìm ra điểm thực trên mái ngói Dùng cả tay lẫn chân Vừa bỏ vừa chạy Lô Thị Nghĩa là một người thợ chân chính Nên ông lập tức vươn tay trái Ấn chặt lấy phần gốc của mái hiên Đó là một điểm thực Sau đó là một cú lật người hai đầu mũi chân dậm lên rãnh lõm giữa hai hàng mái ngói nửa thân trên hơi ngửa tự được vào bức tường bên dưới cửa sổ cánh tay vung lên chụp ngay được một đầu của quỷ hòa thiên trúc mặc dù lỗ thiện nghĩa không dám đánh vào ông trúc nhưng ông vẫn dùng tay để chụp vì ông đã nhìn thấy đầu còn lại của ông trúc có một bàn tay đang giữ sau một hồi giằng co kịch liệt lỗ thiện nghĩa đã đoạt được quỷ hòa thiên trúc không phải vì lực đạo của ông mạnh hơn cho dù ông có mọc thêm hai cánh tay nữa, cũng chưa chắc đã thắng được à đàn bà Sau khung cửa. Đó là, à, tự buông tay. Đúng lúc quả cầu lửa thứ 9 bắn phụt xa, à, đã buông tay. Lô Thỉnh Nghĩa đang tỉnh người của bức tường, đột nhiên mất thăng bằng, cơ thể liệt chúi về phía trước, trọng tâm của toàn bộ cơ thể không còn ở trên hai mũi chân, mà dồn lên nửa thân trên. Thế là Lô Thỉnh Nghĩa bật khỏi mái hiên ngã nhào xuống ao nước, mặt tay đã buông sợi ông trúc, đầu dễ dàng xì bỏ qua. A đàn bà đã chịu bỏ vũ khí lợi hại trong tay, chứng tỏ à còn chiêu thức độc địa hơn nữa. Mặt khác, quỷ hỏa thiên trúc sau khi bắn liên tiếp chín quả cầu lửa đã hết đạn. Giờ đây nó chẳng khác gì một ông thổi lửa bình thường. Thứ đã hết tác dụng, đâu cần phí sức tranh giành để sức tiêu diệt kẻ cướp đoạt kia có phải tốt hơn không? Cánh tay vừa buông khỏi ông Trúc Đã lập tức tung trưởng Đánh mạnh về phía trước Chúng ngay giữa lưng lỗ Thịnh Nghĩa Lúc này đang bật người vào mái hiên rơi xuống mặt nước Trước cả lỗ Thịnh Nghĩa Là một bụng máu màu đỏ tươi phun ra thành vòi Từ miệng ông Bụng máu khác nào Thủ pháp Vậy mực trong tranh thủy mặt Rắc lên mặt nước xanh từng vệt đỏ thẫm rơi xuống mặt nước sau lỗ Thịnh Nghĩa Là chiếc hòm khố bị ngoác vào chân phải, tóm một tiếng lớn, trên mặt nước xanh đỏ, loang lộ, chỉ còn thấy chiếc hỏng vỗ, nổi lệch bệnh, ngục lên ngục xuống, theo làn sóng.